Các bạn đang nghe tại audio.net Muốn thừa nhận, nhưng hốc mắt anh đã đỏ lên. Thật rất giống. Vừa nhìn thấy thằng bé là anh liền yêu thương nó rồi. Chào chú, con là Ôn Phủ Phi. Chú có thể gọi là Bảo Bối. Chú là ai vậy ạ? Ôn Phủ Phi không hề sợ người lạ. Thằng bé lại còn chủ động giới thiệu bản thân. Nhưng mà bé cũng rất tò mò. Chú đẹp trai này là ai vậy ta? Bảo Bối, chú ấy là... là... Ôn Bối Du nhìn về phía lận thừa. Cô không biết nên giới thiệu anh như thế nào. Bảo bối, chú là chú Lận. Là phó tổng giám đốc, chữ bệ con làm việc. Ôn phủ phi hào phóng, cười thật tươi với anh. Lận thừa run rẩy đưa tay khẽ sở đầu thằng bé. Ôn với Du tới hình ảnh này, thì hốc mắt cũng đỏ lên. Cả căn phòng chỉ có mỗi bạch nãy phủ, là thờ ơ đứng sang một bên. Anh vừa muốn biết, cái người đẹp trai đến trời không dung, đất không tha này là ai. Nhưng vừa nghe anh ta giới thiệu là phó tổng giám đốc của ôn bối Du, Thì anh ta đã biết tất cả Nhất thời, tình cảm của anh đối với vị phó tổng giám đốc từ 100% rớt xuống còn 0% Bảo bối, có thể cho chú Lợn ôm con một chút được không? Nhưng mẹ nói con lớn rồi, không thể để người khác ôm ấp được Mặc dù bé cũng rất muốn ôm chú đẹp trai nha Ôn phụ phi lén lén nhìn mẹ mình Không sao, bảo bối, đây là lần đầu tiên con gặp mặt chú Lợn Cho chú ấy ôm một cái cũng không sao Trong ánh mắt của bảo bối, tóc xá khát vọng muốn ôm chú lợn thừa. Cô không ngăn cản, cũng không cách nào ngăn cản được. Được mẹ cho phép, ôn phủ phi vui vẻ, nhào vào lòng lợn thừa. Lợn thừa ôm thằng bé lên cao, nó vui vẻ cười khanh khách. Ôn bới du lên lén lau nước mắt đi. Hai người ở đây chơi, em đi nấu cơm. Cô vội vàng trốn vào trong bếp. Bạch nãi phủ đứng một bên nhìn hai người chơi trò ba con. Anh điểm tĩnh đi theo ôn bới du vào bếp. Vừa vào đến nơi là anh mở miệng mắng. cậu cậu, cậu đúng là đại ngốc nghếch, không phải là muốn nói tránh xa anh ta ra sao? Rồi thì sao, đem người ta về nhà luôn, chỉ có thiếu nói với bảo bối, bảo bối, đây là ba con, kêu ba đi. Ôn với Du vội vàng rửa rau sắc thức ăn, mở bếp ga, đổ dầu vào chảo, bận rộn với công việc. Cô không dám nhìn Bạch Nãi Phủ. Ôn với Du. Bạch Nãi Phủ tức giận la lớn, nếu anh ta muốn mang bảo bối đi thì cậu có bản thân cũng không đấu lại anh ta. Anh ấy nói anh ấy sẽ không cướp bảo bối đi, lời anh ta nói mà cậu có thể tin được sao? Ai là người đã bỏ rơi cậu hả? bà bạch đừng như vậy, dù sao anh ấy cũng là ba của bảo bối. tôi thật sự bị cậu làm tức chết mà. bạch đã phủ lo lắng đi qua đi lại trong nhà bếp. cậu quá mềm lòng nên mới có thể bị, mà thôi đi. bà bạch xin lỗi, tôi biết cậu lo lắng cho tớ, nhưng cô cũng không thể từ chối lời thần cầu của anh. bạch đã phổ chừng mắt nhìn cô, thôi. Tớ không để ý đến cậu nữa, cậu muốn làm gì thì làm Bà Bạch, bà Bạch Bà Bạch, cậu đừng có mặc kệ tớ mà Cậu là gà mẹ mà Đúng, đúng, đúng Tớ là gà mẹ ô xin thì đúng hơn Ôn mới du cứ khen lấy khen để Bạch nãi phủ Mấy người đều như nhau Tớ đi ra ngoài trước Anh không thể chịu nổi lời khen của người khác Còn nữa, anh nhất định phải giám sát lợn thừa thật chặt Để ngăn ngừa anh ta làm vậy Muốn vào bối Hờ, phải thông qua cửa ảnh của anh Rồi mới nói tiếp Kể từ khi lận thừa biết đến sự tồn tại của ôn Phủ Phi Thì ngày nào anh cũng đến nhà ôn với Du trình diện Anh vốn là một người rất bận rộn với các cuộc xã giao Nhưng chỉ vì có thể ăn cơm với con trai Hoặc chơi trò chơi với thằng bé Hoặc chỉ là nói chuyện phiếm Kể chuyện trước khi ngủ Anh sẵn sàng bỏ hết mọi chuyện Cũng bởi vì ngày nào anh cũng đến đây trình diện Nên anh lại có thể thưởng thức tài nấu nướng của cô Để đó làm anh nhớ lại khoảng thời gian nghèo khổ trước kia Chờ đợi ăn bữa ăn của cô Là niềm vui lớn nhất của anh lúc đó Hơn nữa, bây giờ anh còn được vừa nói chuyện với con trai Vừa ăn bữa tối do cô làm Cảm giác này thật là tuyệt Ngoại trừ việc, trên bàn ăn có Những người không có việc gì Làm anh không vừa mắt Dĩ nhiên, đối phương cũng không để anh vào trong mắt Anh biết, bạch nãy phụ thích đàn ông Anh ta không phải là bạn trai của em Sau đó, anh lại không nhịn được Mà hỏi cô Rốt cuộc, quan hệ giữa hai người là gì? Người nhà, cô nói như thế đáp án này làm đận thừa vừa giận Vừa hờn Bởi vì là người nhà nên mỗi ngày có thể cùng nhau ăn cơm So với anh, bà ruột của ôn phủ phi vẫn còn chút xa lạ Không sao, bây giờ anh sẽ bồi dưỡng tình cảm với cô Rất nhanh thôi, anh sẽ không còn là người xa lạ nữa Một ngày nào đó, Bạch đã phủ bận việc, không thể về nhà ăn cơm Lận thừa thờ dịp ôn bối ru ở trong bếp đã hỏi ôn phủ phi một chuyện rất trẻ con Bà bố thích chú lận hơn hay chú Bạch hơn? Anh thì dám hỏi lén bằng không, đường đường là phó tổng giám đốc mà lại đi tranh giành tình cảm của một đứa bé, chuyện này còn ra hệ thống gì nữa. Ông phụ phi nhìn Lận Thừa, gương mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ khó xử, rất đáng yêu. Bé rất thích chú Lận, chú Lận rất tốt với bé, sẽ nói chuyện với bé. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net